cũng không thể nhấc đầu ra khỏi gối được. Lần thứ tư, cô định chui mình vào núi gối kia thì chiếc chăn mỏng ở trên người bỗng bị lật ra, hơi lạnh tràn vào khiến cho cô co rúm người lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút, cơn đau đầu cũng rõ ràng hơn một chút. Kỵ Tiểu Lương, theo giờ Bắc Kinh thì bây giờ là 7 giờ 36 phút 42 giây. Nếu mẹ không rời giường Thì trừ hai bản báo cáo và kiểm điểm ngày hôm qua Mẹ sẽ phải viết thêm cả một bản kiểm điểm Vì việc đi làm muộn nữa đấy Kỷ vệ còn chưa nói dứt lời Thì người nằm trên giường đã như nhảy giận lên Thất thà thất thiểu Bước xuống giường đi về phía phòng tắm 15 phút sau Kỷ lư một tay cầm bữa sáng Đã được con trai chuẩn bị kỹ Một tay kéo con trai lại Hôn vào mặt cọ một cái Anh Duệ Mẹ đi nhé Mẹ yêu anh lắm nè Mẹ chờ một chút Vẫn còn kịp mà Còn chưa dứt lời Thì đã thấy đuôi xe của kỵ Tiểu Lương rời đi Kỵ Duệ nghĩ nghỉ Lấy điện thoại di động ra Tìm tìm một lúc Chọn một dãy số rồi bấm nút gọi Đường dây được thông suốt trong vài lát Kỵ Duệ đáng yêu lên tiếng Anh Dịch Em là Tiểu Duệ đây Bên đầu bên kia, tần dịch trực tiếp ngã thẳng từ trên ghế xuống đất, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, cậu vội vàng cầm điện thoại đi vào toilet. Anh Duệ của tôi ơi, mới sáng sớm, anh đừng dọa tôi như thế, làm tôi sợ. Có phải hôm qua, có ai mới chuyển đến cục cảnh sát của các anh không? Kỵ Duệ quay về phòng, ngồi vào trước máy tính, trong chốc lát cậu đã tìm hiểu được tất cả mọi chuyện phát sinh ở cục cảnh sát ngày hôm qua từ chỗ tầng dịch cậu lại gọi một cuộc điện thoại đến trường dễ dàng xin nghỉ được một ngày Hà Vũ đây là nhân vật mấu chốt gây ra sự khác thường của kỷ Tiểu Lương ngày hôm qua kỹ duyệt mở máy tính lách cách bấm bàn phím một lúc rồi nhập vào hai chữ hạ Vũ Hà Vũ là người như thế nào Kỳ Duệ cắn bánh mì, uống sữa, nhanh chóng đọc hết tư liệu về Hạ Vũ, rồi rút ra kết luận. Hàng này không phải người, bảo sao năm đó kỵ Tiểu Lương lại thua trong tay hàng này chứ. Hạ Vũ, 28 tuổi, thượng tá, 18 tuổi gia nhập bộ đội đặc chủng, nói cách khác, trước khi kỵ Tiểu Lương biết anh ta, thì anh ta đã là một quân nhân rồi. Kỳ Duệ thầm tính toán, Nhìn bản ghi chép quân công được sắp xếp chi tiết trong tư liệu về Hà Phủ Trong lòng cậu cũng đã thăm tán thưởng Một danh sách quân công dài như vậy Chỉ e là có người lăn lộn cả đời trong quân đội cũng không làm nổi Xem ra ánh mắt của kỹ tiểu lương kia cũng không tệ lắm Dịch nghĩa quân công nghĩa là công trạng trong quân đội Khi thi hành nhiệm vụ, khi chiến đấu Nhưng mà, một nhân tài như vậy, vì sao lại rời khỏi quân đội chuyển sang cục cảnh sát? Đây là câu hỏi mà kỳ vệ chưa tìm ra được lời giải đáp. Ở thời đại này, một nhân tài như Hà Vũ, nếu ở trong quân đội, chắc chắn là một tay súng siêu hạng Nếu ở lại đó, việc trở thành cục trưởng chỉ là chuyện ngày một, ngày hai, nhưng lại đột ngột rời khỏi đó là vì sao? Anh ta bị điều chuyển hay là có tính toán gì khác? Việc gì phải đến thì sẽ đến, có trốn cũng không được. Kỵ Lương đứng trước cổng cục cảnh sát, thiết sâu vài hơi, áp chế suy nghĩ muốn trốn tránh, đang dâng trào ở trong lòng của cô đi xuống. Kỵ Lương, mày đúng là cái đồ kém cỏi, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, hai người còn chưa được gọi là người yêu cũ nữa, cùng lắm cũng chỉ là bạn tình mà thôi, là tình một đêm. Kỳ lương thầm chửi mình một hồi, sau đó đi vào cục cảnh sát. Cô cười tươi chào đồng nghiệp như mọi ngày, khóe mắt vẫn không quên liếc khắp mọi nơi. Không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô mới nhẹ nhàng thở vào, đồng thời lại không khách sáo sỉ vã mình thêm một trận nữa. Vì sao lại vẫn dễ dàng bị anh ta làm ảnh hưởng đến như thế chứ? Em đến rồi à vậy cùng trong lòng vừa buông xuống thì giọng nói sôi lưng đã làm cho bữa sáng vừa nuốt xuống bụng của cô như muốn chào ngược lên cười tươi chào anh ta tự nhiên một chút là được rồi kỳ lương nghĩ vậy xoay người cười một cách rất vô lại nhưng câu nói phát ra thì làm cho cô thiếu chút nữa là tự cắn đứt đầu lưỡi của mình cô nói bụng bụng buổi sáng tốt lành và bạn tình tiếng phun cà phê. Tiếng tài liệu rơi xuống đất. Tiếng con người ngã từ trên ghế xuống dưới đất. Ồn ào, xôn xao. Trong lòng kỹ lương lúc này như có ngàn vạn con ngựa thần ầm ầm chạy qua. Chị Hận không thể tự thưởng cho mình một viên đạn, hoặc là trực tiếp đánh bom cái phòng làm việc này để bịt miệng mọi người. Bạn tên Hà Vũ hơi ngạc nhiên. Không phải là rất ngạc nhiên, cũng không phải chính xác mà nói là kinh hoàng. Kỳ Lương trong trí nhớ của anh là một cô nữ sinh đến nói bậy còn nói lấp. Chỉ vừa nói chuyện với anh vài câu đã đỏ bừng mặt, còn người phụ nữ toàn thân toát lên vẻ vô lại kia. Ngày cái từ bạn tình mà nói ra được như thế này, quả thật là có sự chênh lịch quá lớn so với trí nhớ của anh. Hả? Kỵ Lương cười ngượng ha ha ha, anh đẹp trai Chỉ đùa chút thôi mà Đừng sững sờ thế chứ Đùa chút thôi Được rồi, nếu là người khác Thì có lẽ không thể nào Nhưng đặt trên người kỹ Lu manh Thì kiểu vui đùa đó hoàn toàn có thể tồn tại Mọi người không hẹn Mà cùng chuyển ánh mắt sang nhân vật chính Tùy bọn họ Cũng không biết rõ lắm về nhân vật người đàn ông này cũng không rõ người này có gia cảnh hiện hách hay công lao to lớn gì nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này không tầm thường chút nào dùng cách nói thông dụng thì cực kỳ là phong độ cảnh sát kỹ giọng nói của hà vũ có cảm giác rất kiềm nén kỵ lương nhìn ra sự tức giận ở trong đó nhưng không hiểu vì sao anh lại tức giận bất mãn vì cô nhắc lại chuyện lúc trước sao cũng đúng Nếu chuyện năm đó bị đưa ra ngoài ánh sáng Thì tuyệt đối sẽ trở thành Một vết nhơ trong cuộc đời của anh ta Có Theo tôi vào phòng làm việc một chút Tôi có chuyện muốn nói với em Kỳ lương quay ra lè lưỡi với mọi người Sau đó ngượng ngùng đi theo anh vào văn phòng Trước khi anh đến đây Thì căn phòng này vốn đang bỏ trống Chờ xếp mới Lúc đó anh em trong cục cảnh sát Đều đoán là Nếu có người được đề bạc lên Thì kỹ Lương chắc chắn là người có khả năng cao nhất Không ngờ cuối cùng Lại bị một tên không quân sang chiếm lĩnh kỹ Lương nhìn quanh Phong cách trang trí căn phòng này rất hạ phủ Đơn giản không có đồ trang trí thừa thải cầu kỳ gì Một tập tài liệu được đặt lên trên bàn Kéo lại sự chú ý của cô Lúc này cô mới phát hiện Anh đang nhìn chầm chầm Sao? Làm sao vậy? Em xem qua tập tài liệu này đi. Cô ấy lơ đảng, phát hiện này khiến cho Hà Vũ khẽ nhíu mày. Cô của những năm trước chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khác khi ở bên cạnh anh. Ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra từ sau khi gặp lại Kỷ Lương hôm qua đến giờ. Số lần anh nhíu mày còn nhiều hơn cả mấy tháng qua còn lại rất nhiều. Kỷ Lương cầm tập tài liệu lên, đọc sơ qua một lượt rồi hơi hoang mang đóng lại SMT không thấy anh trả lời kỹ lơ ngẩng đầu thấy anh đang nhíu mày nhìn hà cảnh sát hạ nguy hiểm thật suýt chút nữa là gọi tên anh ta rồi hạ bộ cúi đầu khe hắn giọng để giấu đi cảm xúc bất thường của mình SMT Special Mission Team Hãy nhiệm vụ đặc biệt.